gáy giết đầu đầu. Tác giả hồi ức. giọng gáy Huy An. Trời nhìn Kim Linh. nếu như bật chụp một bức ảnh selfie mà nhận ra có một khuôn mặt lạ đang nhìn chằm chằm vào bạn từ phía sau. Khi bạn quay lại, Không có ai ở đó Vậy Bạn có dám xem lại bức ảnh đó không? <cười> Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể chuyện ma Trên kênh truyện ma Lê Huy An Và cũng cảm ơn tác giả Đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay Quý vị Hãy tham gia mini game show Để gắn kết và vui vẻ hơn cho kênh Bằng cách like Comment và nhấn quà <cười> Mọi chi tiết, mọi thế lệ An có đính kèm ở dưới phần comment Cảm phiền mọi người đọc hen Và bây giờ chúng ta vô nội dung chính của truyện ngày hôm nay Bắt đầu Truyện ma Lê Huy An Mày bưng mâm cơm đặt lên bàn Cũng là lúc bà Hòa thức chất Cô dội giả đỡ bà ngồi lên chiếc xe lăn Để ra ngoài bể nước Giúp bà rửa mặt Rồi đưa bà quay trở lại vào nhà Sau khi pha sữa cho bà Hòa thay bữa sáng Mày nói Con nấu xong bữa trưa rồi Lát nữa cả nhà về sẽ có đồ ăn ngay Bác ngồi đây uống sữa Con ra giếng vào quần áo hết Bà Hòa khẽ gật đầu thay cho lời đáp Ngoài việc không đi lại được Đôi khi bà Quà còn bị mất ngủ dậy đêm Bởi vậy mới có cái cảnh chào bình minh vào lúc gần trưa mày là bạn gái của Tuấn, con trai của bà Quà Tuấn mới chuyển về ngôi từ đường sống cùng mẹ ruột Tại làng dồi này được một năm nay Hồi trước Tuấn ở trên thành phố có cụ ăn cụ để do buôn bán phát đạt Còn cái ngôi tự đường với diện tích gần 100 m vuông Cùng vườn cây ăn trái và ao cá ở quê Cho bà Quà chăm sóc Bởi người già không thích thay đổi môi trường sống Tuy nhiên, đợt dịch bệnh Covid hoành hành Cộng với việc làm ăn do Tuấn điều hành bị ngưng trệ, vốn động, tốn chi phí vận hành Nợ ngân hàng không trả nổi Lãi mẹ đẻ lãi con Khiến Tuấn phá sản Phải chuyển về sống ở cái nơi heo hút nghèo nàn này Phúc bất trùng lại, quả châu đơn chí. Tuấn chuyển về chưa được bao lâu, thì bà qua đã gặp cơn tai biến liệt nửa người. Bây giờ phải ngồi xe lăn. Bà qua sinh được ba người con, Tuấn là con trai đầu. Dưới anh còn có hai cô em gái lần lượt là Cẩm và Thư. Cẩm mới học xong cao đẳng chưa có việc làm chính thức đúng chuyên môn của mình. Còn Thư Thị đang học cấp 3 trường quyện. Tùy giày làng chết hai bàn tay trắng, nhưng Tuấn được dân làng nể trọng vì anh là người đầu tiên của làng khởi nghiệp thành công trên thành phố. Nếu như không có dịch bệnh, có đẻ Tuấn sẽ không rơi vào cái tình cảnh phá sản. Không riêng gì Tuấn. Nhiều người làm ăn cũng có chung số phận. Cái này như dân gian dẫn dí cho, đó là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. dây làng không lâu, Tuấn đã được nhiều người trong làng nhắm làm con trẻ. Cũng lạ, một thanh niên 27 tuổi như Tuấn, có học thức, có ngoại hình, lúc trước công việc cũng ổn định, vậy mà tới giờ này vẫn chưa lập gia đình. Trong số những người con gái được giới thiệu, Tuấn có cảm tình với may nhất. Hai người qua lại đã nửa năm nay, Kể từ khi bà Hòa bị liệt, Mày là người nhiệt tình chăm sóc, giúp đỡ. Nhờ đó, Tuấn có thời gian lo liệu công việc bên ngoài, chuẩn bị cho việc gây dựng đại sự nghiệp từ đầu. Hai em gái của Tuấn cũng đỡ chất giả khi vừa đi học, đi làm, vừa chăm sóc mẹ. Mày đang giặt quần áo ở bên giếng nước nhà bà Hòa, bỗng nghe tiếng văn vẳng ở đâu đó vọng về. Cô giật mình ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, Nhưng lại không thấy ai Mày chép miệng thì thầm tự nói một mình Đúng là thần hồn nát thần tính <cười> Tuy nhiên khi mày mang quần áo ra giường phơi Tiếp tục lại nghe tiếng gọi băng nảy Phóng tầm mắt ra phía bụi chuối Mày thấy một người đàn bà đứng đó Kỳ lạ là bóng hình của cô ta Rất mờ áo Không rõ là hư hay là thực. Mày từ từ bước tới gần bụi chuối Thì cô gái liền biến mất Nhưng giọng cô ta vẫn gian dọng bên tai. Cút ngay, cút khỏi nơi đây ngay, cút đi. Đúng lúc đó, một giọng nói khác gian lên kéo mây về với thực tại. Chị mây, chị bị sao vậy? Mây giật mình ngẩng lên thì phát hiện ra mình vẫn đang ngồi ở cạnh giếng. Chuyện ban nảy chỉ là một giấc mơ khi cô gục xuống chấp mắt vì quá mệt. Người vừa lây gọi cô là Cẩm, em gái thứ hai của Tuấn, bằng một cái giọng lo lắng, Cẩm nói. Chắc chị bị say nắng rồi á. Thôi, mau vô trong nhà đi chị. mây được Cẩm dìu vào trong. Đồng hồ trên tường điểm 12 giờ. mâm cơm trên bàn đã dọn sạch sẽ từ lâu. Thư giữ đưa bà quà vào trong buồn đi ngủ, còn Tuấn vẫn chưa dậy. Có lẽ cả Cẩm và Thư đều không biết tới sự có mặt của mây nên... Không chừa phần cơm cho cô Cảm thấy áy náy cẩm giải thích Em đã giếng rửa chén mới biết chị còn ở đây Thôi để em đi nấu cho chị tô mì ăn đỡ ha Mày nếu tay cẩm lại bắt đầu từ chối Mày nói dối rằng Mình không đói Dốn là người hay giữ kẻ Mày muốn đến đây giúp đỡ cho nhà Tuấn Chứ đâu phải để làm phiền mọi người Cảm ơn ý tốt của cẩm xong Mày đứng dậy nói lời chào cẩm Rồi ra về Tối hôm đó, Tuấn trở về nhà trong tâm trạng buồn bực. Việc xin giấy phép xây dựng ở lò gạch tại bãi bồi gặp trắc trở khiến cho Tuấn không được vui. Nhìn mâm cơm đạm bạc, chỉ có đậu hũ chiên, cà pháo và trao luộc khiến cho anh càng chán nản. Tuấn gắt cổng nói. Sao cơm nước gì kỳ vậy nè? Con Thư, mày có nấu được bữa cơm hay không vậy? Thư đùm anh trai một cái sắc lệm, nói Có ăn là tốt rồi, còn đòi hỏi nữa Anh coi, nhà còn tiền không mà đòi Nhắc đến tiền, mặt cô túng lập tức đỏ lên như gà trọi Dạo này tiền bạc trong nhà đều được lấy ra để lo khởi nghiệp Quả thật, vô cùng bí bách Thư gấp một trái cà đưa lên trước mặt ngắm nghía Rồi nói bần quờ <cười> Nếu mà có con bộ anh ở đây thì tốt rồi Trưa nay nó nấu cơm Có đầy đủ thịt cá đó Anh đứng nó về đây thì sẽ được ăn ngon Đàn ông hầu hết Đều có tính tự ái cao Khi nghe em gái nói như vậy Tuấn cảm thấy như bị tát vào mặt Không lẽ người như hắn Lại không lo nổi cho gia đình Mà phải phụ thuộc vào một người đàn ba Thèn quá quá giận Tuấn giơ tay Dán cho em gái một cái bạt tay Tay làm hàm dây Tay quay miệng trễ Mày đừng có dỡ thối cành cao cành bỏng ở đây Ha. Ở đây nè, tao vẫn là con trưởng Nhà phải có nóc, nghe chưa Bữa cơm đang yên ổn, bỗng trở nên căng thẳng Bầu không khí nhà bà Quà chìm ngập trong tiếng khóc của Thư Tiếng chữ của Tuấn, tiếng căng ngăn của Cẩm Và tiếng kêu bất lực của bà Quà Nửa tiếng sau, khi mọi thứ yên ắn trở lại Mọi người bình tĩnh hơn, Tuấn mới lên tiếng Mẹ, con nghĩ kỹ rồi Trong nhà này bây giờ cũng cần có người quán xuyến mọi việc Con sẽ lấy mày Cô ấy là người biết lo mọi việc Và dung chén cho gia đình đây Một khoảng nặng bao trùm Không ai nói lời nào cho tới khi bà quả lên tiếng Nhà con bé đó nghèo rớt mùng tơi Con lấy nó về đâu giúp được gì cho con đâu Theo mẹ thì Con cứ từ từ Chọn một đứa gia cảnh khá giả một chút Rồi hãy tính chuyện cưới xin Hèn Cẩm không nói gì, chỉ có Thư tiếp lại bà quà. Mẹ nói không sai chút nào, nhưng mà thử hỏi với điều kiện của anh Tuấn bây giờ đi, liệu có đứa nhà giàu nào để mắc tới? Con gái bây giờ khôn lắm, mấy ai ngu như con mày. Trời ơi, đường quan đảng không chịu đi, cứ chui đầu vô bụi rậm. Cái lời nói có phần xéo sắc của Thư như nhắc giàu đâm vào tim của Tuấn. Tuy nói đau, nhưng là thực tế của cuộc sống. Đúng là thời này hiếm có người con gái nào chân tình được như mây Từ ngày yêu Tuấn là hết lòng hết dạ vì gia đình của bạn trai Tuấn thở dài nói Nếu như với điều kiện của con ngày trước Có lẽ mây sẽ không có cửa đâu Nhưng giờ hoàn cảnh gia đình của mình xa xúc Con nghĩ mây là sự lựa chọn tốt nhất rồi Mày nghĩ mà coi Nửa năm nay Một tay cô ấy chăm sóc cho mẹ Trong khi đó con Thư thì đi học Còn Cẩm thì lại đi làm thêm Nếu không có may Con làm sao mà yên tâm ra ngoài kiếm tiền lo cho cả nhà này được chứ Bà Hòa nén tiếng thở dài Bởi những điều Tuấn nói Nó không có sai Tuy nhiên lòng của bà vẫn nặng trĩu Khi nghĩ tới việc Tuấn phải lấy một con bé một cô cha mẹ Tiền bạc không có Học thức cũng không để về làm vợ Tuấn dứt khoát Mày yên tâm đi, cưới xong con nhất định sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Người ta nói đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cản mà. Thấy không còn ai phản đối nữa, Tuấn liền đứng dậy khoác áo ra khỏi nhà. Tuấn là một thanh niên có ý chí, về làng không lâu, anh quyết gây dựng lại mọi thứ từ đầu. Với sự nhạy bén vốn có của một người làm ăn kinh doanh và cái đầu có sỏi, Tuấn nhận ra ngay cơ hội làm ăn dùng tất cả vốn liếng hiện có trong tay cộng thêm dây mượn họ hàng người thân tuấn xin quý ban quyền cấp giấy phép để xây dựng cái lò gạch bắt đầu khởi nghiệp tất nhiên lò gạch của tuấn vẫn chỉ là lò gạch thủ công chứ không phải là lò gạch công nghệ cao với ưu điểm trước mắt là vốn thấp nhưng nhược điểm là xả khối bụi gây ô nhiễm môi trường chính quyền biết điều này cho nên ban đầu việc xin giấy phép của tuấn gặp trắc trở Muốn xe chạy thì phải có xăng, muốn công việc hanh thông thì phải bôi trơn mối quan hệ. Tuấn hiểu rõ điều này nên đã gặp riêng ông Bổ vì Chủ tịch quyền quy quyền để thương lượng. Tuy nhiên có vẻ ông Bổ là một người liêm khiết, ông nhất quyết không đồng ý nhận phong bì của Tuấn. Đã từng lăn lộn trên tương trường, Tuấn quyết không bỏ cuộc. Sau một thời gian tìm hiểu, Tuấn biết mình đã đi làm cửa. Việc quan trọng là phải sửa sai Nhưng trước tiên Tuấn muốn cưới được vợ Khi cuộc sống ổn định Tuấn mới rảnh tay để lo cho công việc Được Tuấn cầu hôn mày vô cùng hạnh phúc cô sống một mình đã 5 năm nay Do cha mẹ đều đã mất Các anh chị lập gia đình Và đã có cơ ngư riêng Nhiều lần họ nói cô về sống chung Nhưng mây từ chối bởi con muốn làm phiền anh chị. May được anh trai cắt trong một mảnh đất gần ngôi từ đường để dựng nhà. Có lẽ sống từ lập từ nhỏ đã khiến cho mây trở nên tháo giác và thành thạo mọi công việc tay chân. Thiếu tốn tình cảm từ thời niên thiếu, vì vậy May luôn khao khát có một gia đình nhỏ của riêng mình. Bây giờ, ước mơ đó đã sắp thành sự thật. Tuy nhiên, trước ngày trước dâu, Mày đã mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ Có một cô gái xuất hiện Liên tục nói với mày điều gì đó Cô ta nói rất nhiều Nhưng mày không thể nghe và hiểu được Cái câu duy nhất mà tới lúc tỉnh dậy Mày vẫn còn nhớ Đó là Đừng Đừng tới đó Rốt cuộc Cô ta đang muốn nhắc nhở mày điều gì Mày đem giấc mơ kia kể lại cho anh trai nghe Đó là luôn lưu chết miệng đắp. <cười> em sắp lấy được chồng, sướng quá cho nên mới vậy thôi. Cái này là do em suy nghĩ linh tinh thôi mà. Chuyện cần lo ta là làm đám cưới cho Chu Toàn kia. Đàn ông vốn không suy nghĩ sâu xa, nhưng đàn bà thì lại khác. Chị dâu của mây là Hà biết chuyện cho nên liền khuyên. Giấc mơ nhiều khi là điềm báo. Cô mơ lúc nào cũng mơ mà lại mơ ngay trước đám cưới. Chứng tỏ nó có liên quan tới chuyện này. Tôi nghĩ... Cô nên suy xét cho cẩn thận nghe. Nếu mà thấy thằng Tuấn không phù hợp á... Thì bây giờ quỷ hôn cũng chưa muộn đâu. Dù gì hai đứa cũng chưa có đăng ký ngoài ủy ban mà. Mày nghe chị Hà nói như vậy... Thì hoang mang lắm. Dẫu sao chuyện trăm năm... Không thể nói một câu quỷ là quỷ được. Còn một giấc mơ... Cũng không thể nói lên điều gì. Thấy em chọc băng khoăn... Hà đề nghị. Không ấy giờ tôi đưa cô lên đền cây thị xin xăm nghe, biết đâu bà chúa soi đường chỉ lối. ở cái làng này có cái đền cây thị rất là linh thiêng, vốn là nơi thờ quyền trân công chúa. đền có cái tên chính thức là đền bà năm, do quyền trân công chúa là con thứ năm của du trần nhân tông. trước đền có một cây thị quanh năm xanh tốt, lâu dần người làng quen gọi là đền cây thị. ai cũng nói bà năm rất linh thiêng vì vậy ngôi đền bốn mùa khói nhang nghi ngút do dân ở trong dụng và khách thập hương tới cúng bái mày cho rằng lời chị dâu nói là phải nên dội giả thay quần áo đi chợ mua trái cây rồi cùng chị tới đền xin khỏe sau khi thành tâm thắp nhang lên bàn thờ bà chúa và cấn trái hà bắt đầu sóc ống xăm khi thể che trời trà hà lụm lên và tới chỗ người thủ từ Để nhờ luận giải Ông Thứ còn chưa kịp mở lá số Thì bỗng nhiên từ ngoài cổng Có tiếng cãi cọ rất hăng giọng dột Mấy người ở trong đền đều nhìn ra Thấy hai thằng nhỏ chăn trầu Đang lao vào sắp lá cờ. Chuyện các đám nhỏ đánh nhau Là những chuyện mâu thuẫn nhỏ nhặt Vốn rất bình thường Nhưng nếu không có sự can thiệp của người lớn Thì lớn chuyện đó Ông Thứ, mây và Hà Cùng với mấy người nữa, tất cả đều chạy ra căng ngăn vào quà chảy Cuối cùng thì hai thằng nhỏ cũng tách nhau ra và đi về hai hướng. Sau sự việc nho nhỏ, tất cả quay lại ngôi đền. Ngồi trên chiếu, nghe ông Thứ luận chạy lá số cho từng người một. Ông mở lá số của mày. Biết cô quan tâm tới cung phu thê, nên sau khi nhẩm độc, ông vuốt trâu ngần nga. Vợ chồng! muộn mới giao hòa sớm thời chắc trở cũng là vô công mây ai ngăn đón do đông bận lòng lúc ở Chảnh lòng lúc xa được người nổi trở thì hòa thiên khôi vợ đẹp chồng tài hậu lai ông thứ gật cù phán rằng vẻ của mây là vẻ tốt Ban đầu hai vợ chồng lấy nhau có thể gặp khó khăn Nhưng về sau mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp Mây và Hà nhìn nhau thở vào nhẹ nhõm Như vậy mọi lo lắng của Mây đã được quá giải Ngày mai cô yên tâm mặc áo cưới về nhà chồng Khi hai và Mây đạp khúc bóng sau cổng đền Ông Thứ tiếp tục ngồi luận giải lá số cho những người còn lại Bà tấm mập bán lòng và thiết canh Nay cũng có con gái sắp đi lấy chồng Nên cũng đưa con ra đền để xin khỏe. Ông Thứ dở lá số đọc xong, liền câu mày nói. Thư cho tôi nói thẳng. Quẻ này xấu quá. Sợ rằng mối hôn sự này không nên tiến hành. Rồi ông Thứ đọc cho hai mẹ con bà Tám nghe những gì trong vẹn viết. Vô duyên là ở cõi trận. Âm dương cách biệt. Giãn lận thương tâm Mẹ con bà Tám nhìn nhau đầy to lắng Bởi chưa cần ông thứ giải thích Ý tứ trong vẻ bói đã rõ Nếu lấy nhau Tình cảm vợ chồng nhạt nhòa Chưa kể kẻ sống người chết Thấy con gái thất thật Bà Tám liền dương tay Lấy lại tờ lá số để mình Tự đọc cho kỹ Con bận cũng chụm đầu đọc theo bỗng nó nói Ý tờ này không phải của con Tòi của con là số 27 Đây là quẻ quẻ 41 ông ơi Mắt bà Tám sáng bừng Như đẹp pha ô tô Bà phụ hoàng đóng rồi ông ơi Ông lộn quẻ của con tôi rồi Ông Thứ nghe như vậy dội gian lục tìm quẻ số 27 cho con Mận Ông làm bẩm Kỳ vậy Lộn với ai được vậy cả Bà Tám nhanh nhậu đáp Hồi nãy có chị em cô Hà ngồi đây Thế mẹ con bà dâu cũng mới gì à? Chắc là lộn với một trong số người đó thôi hà. Ông Thứ thở dài nói một câu khó hiểu. Đúng là mệnh trời khó cãi. Giống như những đám cưới khác ở trong làng. Đám cưới của mày diễn ra trong ba ngày. Ngày thứ nhất là ăn hỏi. Nhà trai mang lễ qua nhà cái cúng gia tiên. Ngày thứ hai làm cổ mời dân làng, đến ngày thứ ba là trước dâu. Nhìn trời âm u như sắp có mưa, mày tỏ ra lo lắng, bởi một lát nữa chồng cô sẽ tới đón và cả hai sẽ đi bộ từ thôn thượng về thôn hạ. Trời nắng thì không sao, nếu trời mưa thì sẽ khổ. Theo như lời tuấn giải thích, anh không thuê xe đón dâu bởi hai nhà chung một làng, cách nhau không quá xa, thuê xe sẽ tốn thêm một khoản. Còn nếu đi xe máy thì càng bất ổn, do không thể bỏ bà quà ngồi xe lăn đi về được. Lý do của Tuấn rất chính đáng, nhưng khi thấy phái đoàn nhà trai sắp tới cổng đón dâu, chị Hà trệ môi nói. Ôi trời, lý do lý trấu này kia kia nọ, chẳng qua là kêu kiệt. Mệt ghê, hôm trước thì mang được ba cái lễ qua cúng gia tiên, bữa nay thì đi bổ rước dâu, đúng là đẹp mặt thiệt. Chị Hà ấm ức là có lý do, bởi hôm đàn trai đến nói chuyện cưới sinh, hai bên đã thống nhất rằng nhà trai sẽ biện năm lễ tới ăn hỏi. Nhưng vào hôm đó, không hiểu vì lý do gì lại cắt mất hai lễ còn ba lễ thôi. Bữa đó chị Hà đã tỏ ra bức xúc, nhưng anh lưu gạt đi. Tuy cũng bất bình dư như giận, nhưng anh lưu cho rằng nhà túng đang gặp khó khăn. Hơn nữa. Nếu làm lớn chuyện lại hư mất ngày vui của em gái mình Lúc đoàn đưa dâu đến địa phận thôn hạ Trời bắt đầu đổ nổi cơn giông táp Tại đám cưới của nhà tu Gió lớn giật nứt các phong bạch Mưa như trút xuống xấu xạ khiến cho việc tổ chức lễ cưới tại nhà trai phải cắt bỏ Coi như may đã dậy bên đó thắp nhang Cúng gia tiên là thành con dâu của bà quả Thấy đám cưới của em gái thành ra như vậy Các anh chị em của May đều thấy thương cho cô Bởi người ta nói Đầu có xui thì đuôi mới lọ Mới ngày đầu tiên về nhà chồng Đã gặp mưa gió đến mức suýt cả đổ rạp Đó giống như là một điềm báo Về một cuộc hôn nhân sóng gió Buổi đầu tiên ở nhà chồng Trong khi cả nhà Tuấn ngồi bốc phong bì mừng cưới mày lặng lẽ ở bên ngoài dọn dẹp mọi thứ Và đem mâm chén bát ra giếng trở lúc buông cầu xuống giếng, không rõ do qua mắt hay là do ảo giác mà mây tới mình dượt kéo lên một cái đầu người, cái đầu đó nằm gọn trong cầu, mở mắt trắng giả, nhìn mấy chừng chực, miệng nó kéo dài quát tới mang tay, phát ra tiếng cười thè thét, mây quảng hốt buông tay làm rớt cái cầu trở lại xuống giếng, cụ lúng cuống bỏ chạy nhưng trượt chân ngã xuống sạc cú ngã quá mạnh khiến mày choáng chán Trước khi ngất liệm Mày kịp nhìn thấy Một bóng người mở ảo thấp thoáng sau bộ chuối trong giựt Không biết qua bao lâu thần trí của mày bắt đầu hồi tỉnh Nhưng cô vẫn chưa thể bằng mắt Mặc dù vậy Mày vẫn nghe được những tiếng trò chuyện xung quanh Đầu tiên là giọng bà quạt cất lên đầy thất vọng cá cụ đã dạy cấm có sai mà Lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống Nhìn con vợ anh nó có khác gì con cò hương không? Mới về nhà chồng ngày đầu thôi Chưa làm được cái gì ra hồn Đã chết ngất ngoài sân rồi Sau này à, liệu làm được trò trống gì nữa Giọng tuấn gây cắt Vậy chứ bây giờ mẹ muốn sao? Hay là con đem trả cổ về nhà Để cho mẹ yên lòng Con Thư thì cười mỉa mai <cười> Người chứ có phải hàng đâu Mà thích trả thì trả Thôi Đã mua mâm thì đâm cho thủng Dù sao từ giờ nhà này đã có con dâu, việc nhà cứ giao cho chị ta. Tôi bận học, không có giúp được gì đâu à. từ nói xong thì cấp tích đi thẳng. Những người trong nhà lần lượt trời khỏi phòng, chỉ còn tuấn ở lại. Có lẽ tuổi thân vì những lời nói vừa rồi, nước mắt của mày không tự chủ mà rơi xuống. Bây giờ trước mắt cô lại hiện lên hình ảnh của một người đàn bà lạ, đứng trong màn sương khói mờ ảo. Nét mặt khá hiện lạnh, Cô ta nói với mày Cũng tao con gà Tao bảo mộng cho Người đàn bà đó biến mất Cũng là lúc mày tỉnh dậy Thấy chồng vẫn ngồi bên giường Với giấy mặt khó chịu Mày biết mình đã khiến cả nhà phải bận tâm Nên muốn nói lời xin lỗi Nhưng chưa kịp mở miệng Thì Tuấn đã nói trước Thay vì hỏi hang quan tâm vợ Anh ta lại lên giọng khó chịu Lần sau em cẩn thận chút được không Mới ngày đầu em đã làm mọi thứ trối tung lên hết rồi Cả đêm qua ai cũng mất ngủ Đúng là xui mà Mày cúi đầu như một đứa trẻ con Bị bắt quả tang làm chuyện sai trái Cô đí nhí phân trận Tại sân nhà mình trơn Em không cẩn thận nên vô tình trợt té Chứ em đâu có cố ý Tuấn đứng lên thay áo Không quay lại nhìn vợ mà nói ngay Biết cái sân có nhiều trong rêu á Thì hôm nay chịu khó ở nhà cọ rửa dùm cái đi Tự lo cho mình Anh phải đi làm đây Mày níu tay chồng thắc mắc Anh đi làm sớm vậy hả Tụi mình mới cưới mà Tuấn thừa giọng Không làm thì lấy cái gì bỏ vô miệng đây Em nuôi anh chắc Mày có phần thất vọng Vì sự lạnh nhạt của Tuấn Khi yêu Tuấn đâu có như vậy Trước đám cưới Tuấn lúc nào cũng ân cần quan tâm mày Vậy mà bây giờ đây, Túng như biến thành một người khác May buồn bà bước xuống giường Lặng lẽ tra giếng, bút nước, cò rửa sân như lời Túng nói Chợt thấy bụng tréo cồn cào mới nhớ ra Từ hôm qua cho tới bây giờ, chưa ăn một bữa nào tử tế Vì vậy, mày mới vào bếp, xới cho mình một chén cơm nguội, chan nước tương ăn tạm Miếng cơm còn chưa nuốt trôi, đằng sau lưng chợt giang lên tiếng của bà quả Nhà này không có cái thói ăn dụng ăn trộm như vậy nghe Ăn uống phải ra bữa Cô có biết á, Chồng cô đi làm còn chưa được ăn cái gì không Mới về làm dâu Mà không có biết giữ phép tắc gì hết Mày giật mình quay lại Đứng chết lặng trước những lời giáo cuốn của mẹ chồng Mấy người xưa đó không có sai Không ai mang dùi đục Đi hỏi vợ hết Ngày trước Khi chưa là con dâu bà quà Mỗi lần mày tới thăm Bà Hòa luôn tươi cười đon đã Bây giờ đã là người một nhà Nhưng thái độ của bà lại xa cách Và lạnh nhạt một cách kỳ lạ Bà Hòa gọi mấy vào buồn Bằng một giọng khó chịu Bà ra lệnh Tiền mừng cưới với vàng hồi môn của cô đó, Để tôi giữ cho Cô trẻ người non dạ Cầm nhiều tiền không có tốt Thấy mày ngập ngừng Bà Hòa lập tức sẵn giọng: Hay là cô sợ tôi ăn mất vàng của cô Nên nhớ nghe Đã về đây làm dâu Thì mọi thứ của cô đều thuộc về nhà này Lấy vàng đưa đây Biết không thể làm trái ý mẹ chồng Mấy đành phải mở hồn gỗ Để lấy tiền mừng cùng mấy chỉ vàng Mà các anh chị ruột đã cho Để làm vốn khi về nhà chồng Bà qua ở ngay phía sau Nên mấy dù muốn trốn bớt một chút Để phòng thân cũng không được Bà qua cầm được tiền Và vàng của con dâu Thì lộ vẻ hài lòng Dội giả tự lăn bánh xe về buộc Khóa trái cửa không quên dặn mây dọn dẹp nhà cửa và cơm nước đàng hoàng cho cả nhà vào buổi trưa. mới ngày đầu tiên về nhà chồng, mây đã ngồi khóc bên giếng nước vì tuổi thân. cô không hiểu sao thái độ của mọi người trong nhà mới đó mà thay đổi đến chóng mặt như vậy. lúc buông gầu xuống giếng múc nước giặt đồ, mây chợt nhớ lại hình ảnh đáng sợ hồi tối qua. chính vì nhìn thấy đó mới khiến cô sợ hãi mà ngất xỉu. Đó là một cái đầu người nằm trong gầu nước, hài mắt trắng giả, ngoát miệng cười tới tận mang tài. Chuyện này ám ảnh mây khiến lúc này tim của cô đập tình tịch vì sợ hãi. Cô lo rằng nếu lần này lại kéo lên một cái đầu như đêm qua nữa, chắc cô sẽ bể tim mà chết. Rất may là chuyện đó đã không xảy ra. Tuy nhiên, khi đổ nước từ trong gầu ra thầu, mấy quảng hốt khi thấy thứ nước đó có màu đỏ ối y như bào bão, mây giật mình giật đuôi lại mấy bước rồi dụi mắt nhìn cho kỹ. Cuối cùng thì châu nước đã trở lại bình thường. Mày thở vào nhẹ nhõn, nhưng trong lòng vẫn không hết quan mang Cô chợt nhớ ra người đàn bà trong giấc mơ hồi sáng, trong mơ cô ta nói: Cung tao con gà, tao bảo mong cho. Người xưa vẫn nói đất có thổ công. Sông có hạ bá. Mây cũng cảm thấy dường như đất nhà chồng là đất linh. Vì vậy Điền Mạnh dạng ra chuồng bắt một con gà trống đen làm thịt để cúng các vị khuất mặt khuất mại. Mây dùng dây buộc cổ gà ở giữa hai cánh trước khi đem luộc để định hình cho dáng đẹp. Đút chất ra, Mây cẩn thận xoa nghệ lên da gà cho màu bắt mắt. Gần giếng nước có sẵn một bụi hồng nhung Mây hái một bông cài vào mỏ con gà cho đúng kiểu gà ngậm qua hồng. Sau đó đem mâm lễ đặt đúng góc chuối nơi cô nhìn thấy người đàn bà lạ đứng rồi thắp nhang khẩn giấy Trời không nắng cắt giường chuối cũng vô cùng trăm mát. Con gà sẽ không thiêu được. Mây nhậm tính khi nhang tàn hết thì cũng tới giờ cơm. Lúc đó cô sẽ đem con gà vào chặt ra cho cả nhà thụ lập. Đúng là Người tính thì không có bằng trời tính. Mày vừa từ ngoài vườn đi vào, liền chạm mặt mẹ chồng. Bà quà nhìn ra cốc chuối, mắt đã tối sầm lại, bà ta trù tréo. Trời ơi là trời, cũng đúng là cái thứ ăn tàn phá hại mà. Ai cho cô thịt gà của tôi hả? Mới làm đám cưới xong, thịt tha còn ê hề trong tủ không ăn cho hết. Còn làm thịt gà nữa, trời ơi là trời. Mày thấy mẹ chồng nổi cơn tam bành thì dội phân buồn. M Mẹ ơi, con con chỉ muốn soạn lễ cúng. Không để mày nói hết câu. Bà qua tiếp tục la lên như thể là bị người ta cắt tiếc. Đúng lúc Tuấn đi làm về, nhìn thấy bà Quà đang kích động liền chạy tới hỏi hàng. Bà Quà nhìn thấy con trai về lập tức rên lên hừ hừ như người lên cân suyển. Bà chỉ tay dọa mây như muốn mét tội nhưng không nói nên lời. Hành động của bà Quà khiến Tuấn nổi điên. Cho rằng vợ vừa hỗn láo với mẹ nên lập tức dán cho mây một bạc tay nổi đùng đốm mà không cần biết đầu đuôi câu chuyện ra sao. Sau đó mặc cho mây đứng khóc. Tuấn ẩm bà quà vào trong nhà hết lời an ủi mẹ. Đợi cho bà quà bình tĩnh kể lại việc mây thịt gà cúng ở cốc chuối. Lúc đó Tuấn mới thở hắt ra trách móc. Trời ơi mẹ ơi là mẹ. Con tưởng cái chuyện gì lớn lắm. Chỉ có một con gà mà mẹ làm như cháy nhà vậy. Bà Hòa ngắt lời con trai. Mày cũng nói gia đình mình đang xa xúc, vậy mà không biết tiếc của. Con gà đó có thể để ăn được mấy bữa, trong khi thức ăn thừa cái hôm mà làm đám cưới còn đầy trong tủ. Con vợ mày là thứ ăn quan phá hại mà. Nếu tao không dạy dỗ nó, có khi mấy bữa nữa hả, là phải đào cả móng nhà lên mà ăn à. Tuấn không muốn tranh luận với bà quà bởi biết tính bà tặng tiện từ ngày xưa. Kể cả lúc con trai làm ăn cấm khá nhất Thì bà Quà vẫn rất tầm tiện Nếu không muốn nói là keo kiệt Đúng lúc Thư và Cẩm về tới Không muốn chuyện bé xé ra to Rồi cả nhà xào xáo Tuấn xuống bếp ăn ủi May dài câu cho có lệ Dù sao cô cũng là dâu mới Tuấn cần thể hiện vai trò là chỗ dựa cho vợ Mâm cơm được May bưng lên nhà Con Thư là người đầu tiên cấp miếng gà lên ăn dù đưa lên miệng, nó nhăn mặt nói. gà luộc từ hồi nào vậy? sao có mùi như ghê quá hả? lần lượt cẩm và tuấn cũng cấp tử miếng đưa lên miệng gửi. quả nhiên cái mùi thịt thiêu sộc vào mũi khiến cho họ muốn ói. bà quạ lại được dịp tru tréo, bà ta chỉ tay vào mặt con dâu đầy nghiến. đó, mày thấy chưa? mày đặt cung kính, mày mày bảo ăn hết cái dĩa gà này cho tao. ngày đầu tiên về nhà chồng, mày đã được thưởng thức. Bữa cơm chặn nước mắt Bữa đó bưng mâm chén dịa xuống bếp Mày tự mình kiểm tra dĩa gà một lần nữa Quả nhiên con gà mới luộc hồi sáng Mà tới trưa Thì nó đã thiêu rồi Mày từng nghe qua Việc người âm thụ lọc Khiến cho đồ ăn thức uống hư nhanh Nhưng không ngờ lần này Có được tận mục sở thị Đến tối Mày đem chuyện này kể lại cho Tuấn nghe Tuấn công những công tin Còn nói mày mê tính Đêm đó Mặc dù rất sợ Nhưng may mong được gặp lại cái người phụ nữ kỳ lạ kia trong giấc mơ Bởi như lời cô ta đã nói Chỉ cần cúng con gà Thì cô ta sẽ báo mộng Dần trăng đã nhô cào Ánh trăng chạy xuống giường chuối Sôi trọ những tàu lá xanh đen Đùng đưa trong gió Mày thao thức nhìn ra cửa sổ Bất ngờ thấy một cái bóng lướt qua May ngồi bật giày đói lớn Cũng là để đánh động cả nhà Ai đó Sợ trộm vào nhà nên mày lấy người của Tuấn gọi anh ta dậy bắt trộm Nhưng Tuấn không phản ứng chút nào Có lẽ anh ta đã ngủ rất say Không có cách nào khác Mày đánh liệu mở cửa bước ra ngoài Lầm lầm cây cán trỗi trong tay bóng người đứng ở giường chuối như có ý đợi mày Dưới ánh trạng mây nhìn rõ người đàn bà trong mơ Cô ta liên tục chỉ tay về phía cuối giường Tiếp giáp là ao cá Có một cái tròi ở đó Những lúc rảnh rỗi Tuấn hay ngồi câu cá Như có ai kéo đi mày vô thức bước về phía chồi lá Bên trong phát ra tiếng động lạ Giống như là nam nữ Đang làm chuyện vợ chồng với nhau vậy Nghĩ tới đó Hai má của mày bất giác nóng bừng, Không hiểu giờ này Là có cặp đôi nào Mà dám mò vô tròi lá nhà người khác Để tình tưởng như vậy chứ Bị trí tò mò nhận chắc Mày hé mắt nhìn qua cửa sổ của căn tròi Cô giật mình khi thấy Tuấn đang ở đó Dù bên trong khá tối Nhưng do Tuấn mở cửa tròi Nên ánh trăng chiếu vào Cộng với ánh sáng từ mặt nước khác lên Khiến Mây nhận ra chồng của mình Riêng người đàn bà nằm bên cạnh Tuấn Quay lưng về phía cô Mây Nên cô không thể biết đó là ai Mây giận dữ tột độ Liên hét lên một tiếng chói tai Cô muốn lao vào trong tròi Mà bắt quả tang đồ gian phu dâm phụ này Đúng lúc này Nhận một cái tác như trời giáng Khiến May bừng tỉnh Cô ngơ ghét dịch xung quanh Và nhận ra mình vẫn đang ở trên giường Giọng Tuấn ở ngay bên cạnh trách móc Em bị làm sao vậy Nửa đêm nửa hôm Là ấm sầm không cho ai ngủ à mày thở hổn hển Vì các ác mộng vẫn còn hiện hữu Trong trí ốc Nhưng thấy Tuấn ở bên cạnh mình Cô liền lao vào lòng anh mà khóc Tuấn kẻ đẩy vợ ra rồi nói Ngủ đi Mà anh còn phải đi làm nữa Mày từ từ nằm xuống Ôm lấy Tuấn từ đằng sau Cố vội giấc ngủ Dù biết vừa rồi chỉ là mơ Nhưng mày thấy sợ hãi vô cùng Lời của người đàn bà dưới góc chuối Một lần nữa chăn dặn bên tài Cũng tao con gà Tao báo mộng cho Phải chăng chất mơ vừa rồi Chính là lời báo mộng Công lẽ túng ngoại tình khi mới vừa cưới dở, nhưng khoẹt, hồi nãy ở trong mơ, mây vẫn chưa nhìn được cái mặt người đàn bà nằm cạnh chồng mình. biết đâu đó chính là mây thì sao? dù sao mây vẫn có niềm tin vào túng hoặc cô vẫn đang cố gắng tin rằng anh ta sẽ không đời nào phản bội vợ. sáu tháng quen nhau, mây chưa từng thấy túng nói chuyện với người con gái nào khác ngoài cô. thời gian thấm thoát trôi qua. Mày dậy mà, đã dậy làm châu nhà bà quà được nửa năm trời. Trước khi lấy chồng, mày sống vừa vào mấy sau giường cha mẹ để lại. Sáng sáng, cô sẽ tranh thủ hái rau đem ra chợ bán. Mùa nào thức nấy, cái cây trong vườn tuy không có nhiều nhưng bán đi cũng có đồng ra đồng vô. Mày chăm chỉ chịu khó nên không lo chết đói. Có điều khi về nhà chồng, mọi việc trong nhà đều dồn lên vai của cô khiến cô không còn thời gian buôn bán, nhất là phải chăm sóc và trông nom người mẹ chồng bị liệt. Dất giả là như vậy, nhưng mây vẫn bị bà quà coi thường ra mặt, nhất là khi thấy bụng của mây vẫn chưa nhô lên. Mỗi khi dậy thóc ra sân cho gà ăn, bà qua thường bóng chó. Nuôi con gà còn có cái trứng để ăn. Nuôi cái ngữ này không biết đẻ trứng là tốn cơm tốn gạo. Mây nghe vậy thì tuổi thân lắm, nhiều lần trốn ở trong buồn mà khóc. Bà Hòa nào biết, từ ngày cưới tới nay, số lần Tuấn chạm vào vợ, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Như vậy thì làm sao mày có thai được chứ? Mày chưa có thai, cộng thêm việc của Tuấn cứ dậm chân tại chỗ, khiến bà Hòa càng thêm ghét con dòng. Con trai bà đang là ông chủ ở trên thành phố, bây giờ về quê làm nhân viên cho người ta sai bảo, đúng là nhục hết chỗ nói. Bà Hòa vốn dĩ muốn Tuấn lấy được con gái nhà khá giả, để có thể nhờ cậy. Nhưng túng đã chọn một cô gái nhà nghèo, lại mồ coi như mây, đã dậy còn không biết đẻ. trong mắt bà quả, con dâu đúng là không được nước diện nên hồn. Đúng lúc bà quả đang bực bội, đã túng đục điên thì con cái út đưa bạn về nhà chơi. Đó là một đứa con gái có dáng người cao ráo, mặt hoa da phấn, ăn mặc có phần mát mẻ với cái quần sọc ngắn tới bẹn, áo thun hở eo. Tóc ép thẳng tưng, đúng chuẩn con gái thành phố. Ban đầu bà Hòa tỏ ra khó chịu vì không thuận mắt. Nhưng sau khi con thư thì thầm chỉ tay cho biết cô gái đó là con của ông Bổ, Chủ tịch quyền, thì bà Hòa lập tức giãn cơ mặt ra. Bà Đon đã hỏi cô gái đủ điều, còn nhiệt tình mời khách ở lại ăn cơm. Hôm đó, mày phải quá kiếp một con gà trống để làm cơm đãi cô Hằng, bạn của em dọc. Sau lực đó, tần suất của Hằng đến nhà bạn chơi ngày một nhiều hơn. Bà Quà cũng thân thiết với con gái ông chủ tịch quyền ra mặt. thậm chí trước mặt con dâu làm mây, bà còn hết lời khen ngợi Hằng vừa xinh đẹp, vừa có học thức, lại là con nhà gia thế. Không như ai đó, vừa quê mùa, vừa thất học, lại không biết đẻ. Những lời nói của bà Quà như nhắc dao đâm vào tim của May đau nhói, nhưng phận làm con dâu... Cô vẫn phải cắn răng chịu đựng những lời xị xói đó. Tuy nhiên, mây càng nhẫn nhịn thì bà Quà càng khó chịu. Càng lúc bà càng cảm thấy mây như cái dầm trong mắt chỉ muốn nhổ bỏ. Giống như bà Quà, con thư thường xuyên nhắc tới hằng trước mặt Tuấn. Thậm chí có lần bằng một cái giọng tiếc nuối, Nó thở dài nói với bà Quà nhưng lại để cho Tuấn nghe được. Phải chi mà con hằng gặp anh Tuấn sớm hơn thì tốt biết mấy... Hình như nó cũng thích anh Tuấn á mẹ. Chỉ vì cái câu nói đó, con thư bị Tuấn và Cẩm chửi xối xả. Dẫu sao bây giờ, Tuấn cũng là người đã có gia đình. Nếu tin đồn thất thiệt truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân của Tuấn và mày. Tuy bị anh trai và chị gái phản đối như vậy, nhưng con thư vẫn không bỏ được cái thối ngang ngược, thường xuyên đưa hàng về nhà chơi. Bức trách có tài, cái việc Hằng thường xuyên tới nhà bà quà Sớm đến tay chị Hà, chị dâu của mày. Thương em chồng một con cha mẹ từ nhỏ Chỉ có anh chị là chỗ giữa Chị Hà góp ý với mày Sớm mang thai đứa con đầu lòng Để giữ chân túng Bởi con cái là sợi dây ràng buộc Giữa hai vợ chồng Chị Hà hăng hái đưa mày Đi khắp đền này Tới miếu nọ để cầu con Lại đến nhà ông Lan này Bà Lan kia để cắt thuốc thụ thai Có lẽ sự nhiệt tình của chị Hà Cũng khiến thần linh cảm động Vì vậy, sau nhiều ngày mong chờ, mày đã thực sự có thai. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của mây cả nhà chồng cô khi nghe tin này đều không tỏ dễ chui mừng. Trên bà quà, chị nói có một câu cọc lóc. Có thai rồi thì ráng mà giữ. Đừng có để nhà này phải bận tâm vì cô nghe. Thất vọng vì sự lạnh nhạt của mẹ chồng và gia đình chồng. Đêm đó, có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều mà May tiếp tục mơ thấy người đàn bà trong giường chuối đó. Cô ta vừa bỏm bẻm nhai trầu Vừa nhổ nước trầu đỏ lợm xuống dưới mặt đất Sau khi đưa ngón tay gút khóe miệng Cô ta chỉ thẳng vào mặt của Mây Rồi ngâm mấy câu thơ Mai dù ít học Mây cũng biết đó là bài Lấy chồng chung của bà Hồ Xuân hương Chém cha cái kiếp lấy chồng chung Kẻ đắp chăm bông Kẻ lạnh lùng năm thì mười quà hay trăm chưa một hát đôi lần có cũng không nước mắt của mày bất giác ứa ra cô mở mắt thấy vừa rồi chỉ là mơ nhìn sang bên cạnh không thấy tuấn đâu mày đoán anh ta ra ngoài đi tiểu tuy nhiên chờ hoài không thấy chồng quay lại như có điều gì thôi thúc mày lặng lẽ ngồi dậy mở cửa bước ra vườn chuối Đứng đúng nơi người đàn bà trong mơ dẫn đứng Cô nhìn xuống chân Ánh trăng giặt giặt khiến mây nhận ra Bài nước trầu đỏ lầm ở đó Như vậy người đàn bà lạ ở trong mơ Thật sự hiện linh Cô ta vừa trở lại báo mộng cho mây Nước trầu không chỉ động lại Ở dưới góc chuối Mà nó nhỏ giọt dương chảy trên mặt đất Và lần theo dấu vết đó Mây tiếp tục được đưa tới tròi lá Ngày bé ao cá. Khi con cách tròi vài bước chân Sự hồi hộp lo sợ khiến mây hấp tấp mà chấp ngã Âm thanh khô khốc của lá đụng trên mặt đất Cộng với tiếng củi khô gãy trăng trắc Trở thành tín hiệu cảnh báo cho những kẻ làm việc bất chính phải giật mình Từ mặt ao gian lên một tiếng âm um. Khi mây chạy tới bất ngờ đụng mặt túng từ trong trò chạy ra mấy chỉ kịp nhìn thấy một cái đầu người nhấp nhô trên sóng nước giữa ao Mây nhìn túng từ trên xuống dưới Sắc mặt anh ta tái mét Quần áo sọc sệt Rõ ràng là vừa làm chuyện xấu Chỉ tay về phía ao Giọng mây trung chạy Anh Anh Anh vừa làm gì vậy Người, người kia là ai Hai người hai, hai người đã làm gì sau lưng tôi Tuấn bị bòi không nói được lời nào Sự diệt anh ta ngoại tình cứ như vậy mà bị bại rộ Tuy nhiên, mày đã không có cơ hội nhìn thấy mặt người tình của chồng mình Bởi cô ả đã nhảy xuống nước, bơi qua ao tàu thoát Mà lúc này Tuấn cũng nhất quyết giữ bí mật về danh tính tiểu tạch Mày như ngục ngã, cô ngồi phịch xuống đất ôm đầu đau khổ Thật không ngờ, mới lấy chồng hơn nửa năm, mày đã bị chồng phản bội Bao nhiêu ngày tháng nhẫn nhịn Cú cố giường nhục của mây để giữ nhìn tổ ấm bây giờ đã trở thành vô nghĩa. Tiếng cốc cổ bày dẫm dứt âm mị trong đêm qua cùng tiếng giấy kêu chuột chạy nghe thay lương não đè. Sau đêm bắt được quá tang tú ngoài tình, mây không còn cam chịu và nhẫn nhịn như trước. Bà qua cũng nhận ra sự thay đổi của con dâu nhưng không thể làm gì bởi thân già lại bại liệt. Mọi việc đều phải nhờ mây chăm lo. Bà bớt cay nghiệt với con dâu hơn hẳn Tuy nhiên đó chỉ là khoảng lặng Trước cơn bão lớn Không muốn chạm mặt vợ Do xấu hổ và khó sự Tuấn thường xuyên đi làm luôn buổi trưa Và ăn cơm ở bên ngoài Tối mới trở về nhà Riêng cẩm có lẽ vì chán ngán Cảnh gia đình xào xáo Nên cũng xách quần áo lên quyện Thuê trọ và ở luôn ở trên đó Trong nhà hiện giờ Chỉ còn lại ba người đàn bà Là bà Quà, Mây và con Thư Còn Thư hiện nay mới tốt nghiệp cấp 3 xong Nó không có ý định học lên cao Bởi gia cảnh khó khăn Tuy vậy Thư dường như cũng không muốn đi làm Thay dạo đó Ngày ngày quanh quẩn trong nhà Hết ăn thì lại nằm Và dồn mọi việc lên dai của chị dâu Thật ra Thư cũng muốn đi chơi Nhưng mà nó không có tiền Ở nhà lâu cũng chán Bần cùng sinh đào tạc Nhân lúc anh trai và chị dâu đi vắng. Nó liền vào buồn, lục lội để ăn trộm tiền Khổ một nỗi. Từ ngay dây nhà chồng Làm được bao nhiêu Mây dùng để chi tiêu cho gia đình Không giữ riêng một đồng nào Vì vậy con Thư đành chịu bó tay Ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài giường Nơi Mây đang cho gà ăn Con Thư thì thầm với bà quả. Anh Tuấn đúng là số khổ Lấy phải con vợ không ra gì Đã nghèo kiết xác Không làm ra tiền mà còn ghen tuôn vô lối Làm khổ anh con còn thấy dạo này hả Anh con ốm đi thấy rõ luôn đó. Bà Hòa thở dài ngao ngán Dường như bà cũng đang đồng tình với con Thư Con Thư lại nói tiếp Con nói mẹ nghe một bí mật nè Con hằng á Nó có bầu rồi Mắt bà Hòa sáng trực Bà thì thầm cố nén tông dọc xuống thật nhất có thể Thiệt hả Với, với thằng Tuấn hả Con Thư chép miệng Chứ còn với ai nữa Con nói mẹ nghe, con Hằng là con gái của ông chủ tịch quyền, nếu mà xử lý chuyện này không khéo hả, sợ là ổng không để yên cho anh con đâu á. Con người trong mắt bà quà liếc ngang liếc dọc, bà ta ngẫm nghỉ một lát rồi nói với con gái. Bây giờ mày vô trong xóm, mày coi coi nhà nào có chim bồ câu, mày mua về đây cho mẹ ăn con. Thư cầm lấy tiền bà quà đưa cho, rồi khoác áo đi ngay không quên thắc mắc. Mua bồ câu người ta thường mua cả đôi, có ai mua một con đâu. Bà Hòa nhếch miệng cười nói một câu rất khó hiểu. <cười> ăn một lần là được rồi. Cũng không có cơ hội ăn thêm lần hai đâu. Mua một đôi làm gì cho uổng tiền. Chiều hôm đó, lần đầu tiên, Mấy được mẹ chồng nấu cho một chén cháo chim bồ câu ăn tẩm bổ. Bà Hòa nói, Mẹ thấy dạo này con sanh sao quá. Phải ăn vô để cho cháu của mẹ nó khỏe mạnh, bụ bẩm mới được. Bà Quà nán lại, nói thêm rất nhiều điều. Câu nào cô nấy đều là muốn khuyên nhủ mây nên tha thứ cho lỗi làm của túng để gia đạo được yên ấm. Con cái sinh ra có đầy đủ cha mẹ yêu thương. Mày ban đầu còn cảm thấy ngờ vực về cái sự tử tế bất ngờ của bà Quà. Nhưng cuối cùng lại bị chính những lời ngon ngọt đó làm cho cảm động. Như có ý ngồi đợi cho con dâu ăn hết chén cháo rồi mới đi. Bà quà luôn miệng hối mây ăn nhanh cho nóng Mây muốn một muỗng cháo đưa lên miệng Tuy nhiên cái mùi tanh sọc nhỏ mũi Khiến cơn buộc nôn dần định Mây buông chén cháo xuống Rồi ra khóc giường ói Sợ mây chồng Phật ý Mây thành mình Dạ bây giờ con vẫn còn nén Cứ ngửi thấy mùi tanh là con ăn không có vô Dường như không cam lòng để tâm sức của mình bị bỏ phí bà qua kiên nhẫn thuyết phục mây ăn cháo. hồi xưa mẹ chỉ ngén tới tháng thứ ba là hết. con giờ đã qua tháng thứ tư rồi mà vẫn còn ngén là sao? không ăn nhiều thì ăn ít cũng được ha. nếu không ăn thì không có sức đâu. nể mẹ chồng nên mây cũng cố gắng ăn được nửa chén cháo. bà qua gật gù tỏ ý hài lòng. khi mây đem chén trà diên rửa, bà mới đẩy xe về buồn của mình kỹ ngơi Tối hôm đó, bà Hòa liên tục nhìn thấy Mây bằng ánh mắt dò xét lại còn hỏi cô thấy trong người sao rồi. Mây vô từ đáp lại, không chút nghi ngờ. Dạ con thấy trong người khỏe, con không có sao hết á. Câu trả lời của Mây dường như khiến bà Hòa không được vui. Nụ cười trên mặt bà trở nên gượng gạo khó tả. Bà Hòa không biết rằng kế hoạch bỏ thuốc vào cháu để làm cho Mây xảy thai là thất bại bởi lúc ra giếng rửa. Mày đã ói hết toàn bộ những gì vừa nuốt vào trong bụng ra ngoài Đó là bởi cô liên tục nhớ tới giấc mơ về người đàn bà đứng trong vượt chuối Trong mơ, người đàn bà đó đổ nước trầu vào miệng Khiến mày nồn ói Lúc tỉnh dậy, mày bị ấm ảnh chuyện đó Cho nên cứ thấy nước canh hay cháo là buồn nôn Đêm đó, nằm bên cạnh con thư, bà quà nói quái lạ nghe Tao bỏ thuốc vô trong chén cháo của con mày Mà sao nó không bị xảy thai ta? Con Thư trốn mắt ngạc nhiên bằng một cái giọng hốt quản. Nó nói. Trời ơi, mẹ, mẹ dám làm chuyện đó hả? Đo, đo, đo, đó là cháu nội của mẹ đó. Bà qua trừng mắt nạt cô gái. Mày im coi. Cái thai trong bụng con Hằng mới là cháu tao. Ngoài con Hằng ra tao không chấp nhận đứa khác làm dâu nhà này. Con Thư nín bật Trong bóng tối, nó khẽ thở dài rồi nói. Hời. <cười> Nếu mà bị mất con, thà là con chết đi còn hơn Trong bóng tối, con thư không thấy được đồng tử của bà quà liếc ngang liếc dọc Hình như là bà đang âm mưu điều gì thì phải Trong khi đó, mày nằm ấp buồn bên trái nhà, lúc này không sao ngủ được Cứ nghĩ tới người đàn bà trong mơ, cô lại thấy lo lắng Có lẽ dạo này mày không cúng kiến gì cho cô ta, nên họ dậy quấy phá Cứ nghĩ tới chén trước trầu đỏ lòm mà trong đó đổ vào miệng của mình, mây lại thấy muốn ói. Cô ngồi dậy kẻ bước xuống giường, tránh không đắm tuấn tình chất. Từ dạo bị vợ bắt quả tang ăn nằm với người khác ở ngoài trời lá, Tuấn có vẻ ăn năn hối lỗi, không dám làm điều sầm bậy nữa. Những người phụ nữ như mây, vốn cam chịu và có tâm lý hy sinh, dù đau ở trong lòng nhưng vì gia đình nên bỏ qua tất cả lỗi lầm của chồng. Chỉ cần anh ta biết quay đầu Mây cúi xuống gặp giường Lấy một ít vàng mã đã giấu từ chiều Đem ra giường chuối Đốt cho người khuất mặt quất mày Vừa đốt Mây vừa khấn Con lại cô Cô muốn con cúng gì Thì xin cô báo mộng Chứ cô đừng có hù con nữa Con sợ lắm Gió trong giường nổi lên xào sạt Giống như là người cõi âm Đang đáp lại lời của Mây Thấy chấp trên bầu trời lóe sáng Sợ trời sắp mưa Mày vội vã trở vào nhà Hồi hộp chờ đợi người đàn bạc báo mộng Một buổi sáng của ba ngày sau Nắng vừa lên Ba qua đã đứng trên bậc thềm Sang sẵn gọi con dâu và căng dặn Bữa nay con Thư đưa mẹ đi chùa Con ở nhà giặt giùm mẹ Mấy cái bộ đồ lam mẹ treo trên mắt nghe Gió giặt nước ao Không có được giặt nước giếng à Độ đại mẹ thấy nước giếng hình như có mùi tanh á Bà quà đi rồi Mày viết nhìn đồng hồ rồi khẽ thở dài Mấy hôm trước Dông hồn dưới góc chuối đã hiển định Cô ta nói rất nhiều Nhưng mày lại không thể hiểu Người đàn bà cứ liên tục dơ ba ngón tay Rồi lại dơ chính ngón tay Trà trước mặt của mày Hình như có ý nói Cô ngồi trong nhà đợi tới ba giờ Hoặc 9 giờ gì đó Liên tục mấy ngày Những bốc thời gian đó Mày đều chú ý Nhưng không thấy điều gì là xảy ra hôm nay trước khi ra khỏi nhà, Tuấn còn mua đồ ăn sáng để sẵn ở trên bàn cho vợ. có lẽ anh ta đang muốn chuộc lỗi với mây, nên độ này quan tâm cô hơn hẳn lúc trước. nhìn tô bún lúc này đã nguội, nhưng mây vẫn không có hứng ăn uống. một phần vì tâm trạng đang rất hồi hộp, cô muốn mau chóng giải mã giấc mơ báo mộng đêm hôm trước. một phần vì cứ nhìn vào tô bún, mây lại tưởng tượng ra tô nước trầu đỏ lộn lúc nhúc dòi bọ đang ngoe nguẩy khiến cồn muốn ói. Cho gà và heo ăn xong, mây chậm chạp mang thao đồ đi dặn. nhớ lời mẹ chồng dặn, mày bỏ luôn mấy bộ đồ lam của bà hòa dò thao rồi buông ra áo. người già nhất là những người như bà hòa vốn có tính, mây thầm nghĩ nước dưới giếng vẫn trong và ngọt như mỗi ngày, nào có bụi tanh tưởi gì. vậy mà bà hòa không hiểu cớ làm sao nhất mực. Bắt con dâu mang đồ ra ao chặt. Mây ra tới cầu ao. Đúng lúc này, cái đồng hồ quả rắc trong nhà liền điểm 9 giờ. Đã mang thai đến tháng thứ tư, dù bụng chưa nhô cao, nhưng mây đã cảm thấy thân thể nặng nề. Mấy hôm nay trời nắng nóng, mới 9 giờ sáng mà con khí đã ôi bức đến khó thở. Mây chậm chạp bước xuống cầu ao. Đêm qua, mưa lớn, làm nước dâng lên ngập tới mắt cá chân. Cầu ao của nhà bà quà được làm bằng dán gỗ. Một đầu bắt trên bờ, đầu kia bắt lên hai thanh tre dắt chéo cách bờ hai mét. Bình thường, mấy chỉ ra đây khi cắt cỏ cho cá ăn. Cái cầu ao này, mấy dùng không quen, bởi vậy mới đi dài bước, đã chớ giới rồi ngã nhào xuống dưới. mày không biết bơi. Còn ao lúc này thì mênh bông nước Cô càng hốt quảng dùng dãy Thì càng mau chóng bị nước nhấn chịp Trong lúc tinh thần bắn loạn Thôi, dáng này cô dư xong Có lẽ mẹ con mình sẽ bỏ mạng tại đây Bất ngờ, một tiếng âm um khát gian lên Rồi một bàn tay trắng chắc Nắm lấy tay mày kéo cô lên vật Nhìn thoáng qua có thể xác định Đó là đàn ông Nhưng ai ấy thì mày chưa rõ Mày vẫn cột một nước Cả người vô lực nhưng vẫn cảm nhận được người vừa cứu mình đang đặt tay lên ngực cô mà ấn rồi hô hấp nhân tạo. Mây chưa ngừng thở, chỉ là quá mệt vì mới trùng dậy đến kiệt sức mà thôi. Vì vậy, khi lấy lại được tỉnh táo, Mây liền đẩy người đàn ông kia ra. Ban nãy cô còn nghĩ đó là túng nên không có phản ứng gì, nhưng khi nhìn kỹ mới biết là không phải. Người đàn ông thấy mây quảng hốt Lại tỏ ra khoái chí Trái lại ánh mắt dâm đảng Như nhìn xuyên qua lớp áo mỏng manh Đang dính sát thân thể mây Mây ấp uống Ông... Ông là ai? Sao... Sao lại vào nhà tôi? Người đàn ông nghe hạp răng gian ố Vì ám cố thuốc và nước trà Cười với mây Rồi đáp một cách thô thiển <cười> Anh mới vừa cứu em á Em nên nè Lấy thần bao đáp đi chứ <cười> Nói xong Ông ta lau tới ôm lấy May Định giở trò đổi bại May chống cự quyết liệt Liền bị gã đàn ông khốn nạn Dán cho hai cái tắt mày không thỏa hiệp Lập tức cắn vào tay kẻ ức khiếp mình Hắn gầm lên đau đớn Lợi dụng sơ hở May đập hắn ra khỏi người của mình Rồi chạy về nhà bếp Cầm con dao chỉ thắng vào mặt gã đàn ông Rồi chửi Thằng chó mày cút ngay Nên mày dám sống tôi Tao không để yên cho mày đâu Ở làng quê Nhà cách xa nhà Chưa kể ban ngày Hầu hết mọi người đều đi làm Nên vắng cả thêm vắng Bởi lẽ đó Khi mày kêu cứu Không có ai giúp cô Người đàn ông kia Ôm bằng tay chảy máu Nhổ một bãi nước bọt rồi chuỗi thầy Má nà Đúng là đen mà thích tỉnh à Nhìn hắn bỏ đi Mày ngồi tập xuống ôm mặt khóc Cô con biết gã đàn ông đó là ai? Tại sao vừa cứu cô xong lại muốn hại cô? Lúc này, bụng mây chợt nhói đau, cô cảm nhận rõ cái dòng dung dịch ấm nóng ở dưới chân của mình. Linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra với đứa bé trong bụng. Mây cắn răng chịu đau qua nhà hàng xóm tìm người chở mình đi bệnh viện. Mãi cho tới quá trưa, bà qua với con thư mới trở về. Không thấy con giàu đâu, bà qua cấp khởi mừng thầm nói với con gái: mày chạy ra ao coi con mày có ở đó không? Thừa nghe lời của mẹ chạy ra ao. Một lát thì chạy về hốt quạng nói. Ai, con, con, con, con thấy đóng, đóng quần áo dây dép của con May nổi lên bền trên mặt nước á. Cái còn ao thì nghiêng qua một bên. Cậc bị đổ ngã luôn. Có, có cái nào con May chết đuối với ao không mẹ? Chỉ một lúc sau, làng xóm đã nghe thấy tiếng gào khóc từ bên trong nhà bà Quà dọng ra. Mẹ con bà Quà đứng trên bờ ao, vừa giả bộ khóc, Vừa gọi tên mây thảm thiết Một người hàng xóm thấy như vậy liền chạy qua nói Con May nó chưa có chết đâu Nó đang ở bệnh viện quyện cấp cứu kẻ à Vừa nghe như vậy Mặt bà qua liên tối sầm lại Lấy cớ bị bại liệt Đi lại không tiện Bà sai con thư đạp xe lên quyện để tìm chị châu mày về nhà sau 3 ngày nằm viện Dù bác sĩ giữ lại để theo dõi Nhưng mày nhất quyết không chịu Cái thai còn khiến tâm trạng của cô Rơi vào đau khổ Có lẽ vẫn chưa thể chấp nhận được sự mất con Thần trí cô mày cứ lơ đảng như người mất hồn Lúc khóc, lúc cười Khiến ai nấy đều thương cảm Trừ mẹ con bà quà Từ diện về nhà được vài ngày Mày có biểu hiện bệnh trầm cảm Đêm đến Cô không ngủ Mà đứng ở cửa sổ nhìn ra góc chuối Khi thấy bóng dáng của người đàn bà trong mơ Mày vừa gào khóc Vừa chỉ tay về phía cô ta mà chửi rủa. Mày cho rằng Mọi su sẻo tới với mình Là bắt nguồn từ cái dông ở trong trường Nghĩ như vậy Giữa đêm khuya mây hùng khổ bước ra ngoài Cầm cuốc tới góc chuối Nơi có dông hồ người đàn bà đứng Rồi bổ phầm phập xuống đất liên tục Như đang trúc giận Có tiếng kèn phát ra Rồi thứ gì đó như giỡn dụng Dưới lưỡi cuốc Nhưng mày không quan tâm Cô dùng hết sức mà bổ từng ngát xuống đất Vừa cuốc cô dườn nghiến răng chửi tao đạo mộ quốc mã mày lên thứ dồng hồn khốn nạn là mất con tao một trận gió đối lên đầm ấm những tàu lá chuối da dòm nhau xào xạc như tiếng thì thầm pha lẫn tiếng hú hét đầy gây trận bà hòa đang ngủ cùng con thư ở buồng bên phải bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng sấm động ở ngoài trời cánh cửa sổ bật mở ánh chớp lóe sáng trội vào căn buồng khiến bà hòa nhận ra một cái bóng đứng ngay trên đầu giường của mình Bà Hòa giật mình, kêu ú ớ muốn đánh thức con thư tỉnh dậy, nhưng con thư nó ngủ say như chết, không muốn nhúc nhích Cái bóng đèn từ từ cúi xuống áp sát mặt bà Hòa, rồi nghe hàm răng trắng nõn ra cười canh khách. Đôi mắt đen thẳm, không có chồng nhìn xoáy sâu vào bà Hòa. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, khi anh chấp rẽ lệnh, bà Hòa nhìn thấy cái bóng của kẻ lạ mặt, in trên dách, hiện rõ hình thuộc ma quái bà chỉ kịp ngáp lên một cái rồi rớt xỉu. Tầng trưa ngày hôm sau bà qua mới tỉnh lại. Chuyện này vốn dĩ đối với mọi người đã trở nên quá đổi bình thường, nhưng bà qua thì khác, lần ngủ dậy trễ này là do bà gặp ma, sợ quá cho nên xỉu. Tuy nhiên, khi được công thư đẩy xe ra ngoài, thấy mày đi lại thẳng tờ quanh sân, tóc xõa ra bù xù, gương mặt ngây dại, tay ôm um cái gối, miệng đẩm nhẩm hát ru Bà quà mới hiểu ra Còn ba đêm qua hồ bà Chính là mày Đồng tử trong mắt bà Đảo như trang lạc Cô nén cơn giận, Bà đang nghĩ cách tống tiện đứa con dâu đáng ghét này Ra khỏi cuộc đời con trai của bà Đang không biết phải làm cách nào Con thư bỗng nhiên xong tới trước mặt mày Giật cái gói trên tay cô Rồi hét lên Nè đừng có giả điên giả không Tỉnh lại rồi thì làm việc nhà liền cho tôi đi Không có ai nuôi báo cô chị Hoài được đâu còn thư quằn cái gói trà xa. mây ngay lập tức la lên thảm thiết, rồi lao theo để giành đại thứ mà cô nghĩ rằng đó là một đứa trẻ. nhìn thấy hành động này của mây, ánh mắt bà quà lập tức sáng lên như vừa nghĩ ra mua kế gì thâm hiểm. Trưa hôm đó, bà quà sai con thư chào quán bà tám đầu làng mua đồ ăn sẵn. khi chỉ còn bà hòa ở nhà, bà nhẹ nhàng đẩy cái xe lại gần mây, rồi thì thầm ngọt ngào. <cười> Con ơi, con đưa đứa nhỏ đây mày ẩm cho ha, rồi con ra dĩa múc nước tắm cho sạch sẽ, chứ để thôi làm đứa nhỏ nó bệnh bây giờ. Mày nhìn bà quà bằng ánh mắt ngay dại rồi cười hình thành. Thấy bà quà dơ tay ra, muốn đợi lấy cái gối, ánh mắt hiền lành. Mày ngập ngừng, nhưng rồi cũng được cái gối cho bà. Bà quà theo mây ra giếng, nhưng lúc cô không chú ý. Bà đặt cái gối lên thành giếng Rồi cố tình cho nó đớt xuống Sau đó giả bộ hốt quảng ra lên à, Thôi chết Đ Đứa nhỏ đớt xuống giếng rồi con ơi Ý tứ bà quả đã rõ Bà muốn dụ cho mây lao xuống giếng rồi chết đuối Đúng như bà quả tính toán mày thấy cái gối rơi xuống giếng Thì la lên tạm thiết Cô đặt chân lên thành giếng Cả người nghiêng đi Muốn lao theo cái gối Con Thư về tới nhà Thì không thấy mẹ và chị dâu đâu cả Nó gọi lớn nhưng không thấy ai lên tiếng chợt thấy chiếc xe lăn của bà hòa nằm lăn lóc ở sân giếng công thư dội lao tới xem bất ngờ thấy tiếng thì thào dọn lên trường giếng công thư hét lên đầy sợ hãi bởi ban đầu nó còn tưởng là ma về sau nhìn kỹ nó thấy bà hòa đang ở dưới giếng tay bám vào dây cầu môi tiểm ngắt cả người trung lên lập cặp gì lạnh cứu mẹ cứu cứu mẹ với thương ơi Con thư há hốc miệng kinh ngạc Nó không hiểu bằng cách nào mà bà Hòa lại rơi xuống giếng được Sau khi hồ quán bà con lối xóm qua giúp đưa mẹ mình lên Không đợi bà Hòa kể lại đầu đuôi ngọn ngành Con thư quả quyết người chị dâu điên đã quăng mẹ mình xuống giếng Bà Hòa được đưa vào nhà ủng ấm Tuy được cứu sống Nhưng sau 3 giờ chiều bắt đầu chìm vào cơn sốt mê man. Trong mơ bà ta thấy một người phụ nữ trẻ liên tục cầm roi quất vào người của mình, rồi chửi rủa bằng những lời lẽ thô tục nhất. Bà qua bị liệt, chỉ có thể ngồi chịu trận, mặc cho người đàn bà kia hành hạ. Lúc tỉnh dậy là 9 giờ tối. Bà qua năng năng bắt con gái phải đi tìm cô đồng về trừ tà đuổi ma. Bởi vì theo bà, trong nhà hiện giờ không có sạch sẽ. Bà kể lại chuyện hồi trưa, không biết may lấy đâu ra sức lực mà ấm bà lên. Rồi quăng thẳng bà xuống giếng. May mắn là bà bám vào được dây gầu nên thoát chết. Để lời nói của mình có thêm sức nặng, bà qua dán tay áo lên để lộ những vết bầm như những lằn trôi. Bà mếu máu nói, Trong nhà này chắc chắn là có ma. Nếu tụi mày không tìm cách đuổi ma, thì mẹ mẹ sẽ mất mạng trong nơi mai đó. Rồi chỉ vào mây, bà quà nói thêm, Đêm đó thì ma trêu... Bạn ngại thì người hành Trời ơi tôi sắp đi gặp ông bà thiệt rồi này Dù rất tức giận về hành động của Mây Nhưng Tuấn không thể báo công an bắt vợ mình được Bởi ai cũng biết đầu óc cô hiện giờ không có được bình thường Chiều theo ý bà Quà Hôm sau Tuấn đi mời cô đồng về thật Nhưng buổi lễ diễn ra không suôn sẻ bởi sự có mặt của Mây Không những phá tan bàn lễ Mây còn cầm roi đuổi cô đồng chạy bắn sống bắn chết khỏi nhà Nhà bà qua không muốn chứa chấp một người con dâu điên khùng nên đánh tiếng với anh chị ruột của mây tới đón cô về chăm sóc. Thương em gái nên Lưu và Hà không ngần ngại đón mây về, còn đưa cô đi hết viện này tới viện kia để chữa bệnh. Ông tự chăm sóc cho đền cây thị, nghe tin này bất ngờ ghé thăm nhà vợ chồng Lưu Hà. Ông kể lại chuyện hồi trước, ngày mà Hà đưa mây tới đền để xin khỏe, khi đuổi giải quẻ xăm ông tự đã nhầm quẻ của mây và quẻ của con gái bà tám. Hôm sau ông có tới nhà mây định nói cho cô biết, nhưng hôm đó cô đang làm đám cưới với Tuấn, cho nên đành thôi. Hà hỏi ngay. Dạ thưa cụ, vậy rốt cuộc quẻ của con mây là quẻ sao vậy cụ? Ông Từ thở dài đọc lại hai câu trong tờ lá số. Vô duyên là ở cõi trần, âm dương cách biệt, gián lận thương tâm. Lưu và Hà lặng người nhìn nhau, không nói nên lời. Không cần luận giải cũng thấy quả xâm này nó quá xấu. Cố tình lấy nhau thì người sống kẻ chết, bằng không thì vợ chồng cũng nhạt tình. Là người tính tâm, Hà bạn với chồng. Em thấy cái nhà bên đó cũng không có tốt đẹp gì. Cái tính bận tiện nó lộ ra ngay từ cái hôm đám hỏi rồi. Từ lúc em mình lấy thằng Tuấn cũng chưa có ngày nào được hạnh phúc. Bây giờ nó đổ bệnh vậy, nhà đó liền lấy cớ này cớ nọ thói thác chuyện chăm sóc rồi đẩy về đây. Đã vậy thì mình cho em mình cắt đứt luôn đi, khỏi lằng nhằn nữa. Lưu thương em gái, nhưng khác với cái tính sồn xôn của vợ. Lưu muốn mọi chuyện phải được giải quyết từ từ. Đầu tiên và quan trọng nhất là chữa khỏi bệnh cho mây Những chuyện khác sau này tính tiếp. Đó là Lưu nghĩ như vậy, nhưng không ngờ ít lâu sau cả nhà anh lại nghe tin. Tuấn chủ động để đơn ly hôn lên tòa án để bỏ mây. Đến nước này, lưu không bình tĩnh được nữa mà xách xe sang nhà thằng em rể cạn tàu tráo mán chửi suốt mấy tiếng đồng hồ. Hà cũng không ngồi yên mà kéo mấy đứa em qua nhà bà quà chửi tiếp sức cho chồng. Ba mẹ con bà quà chửi không lại nên chỉ có thể đóng cửa ngồi ở trong nhà chịu trận. Có một điều kỳ lạ, thủ tục ly hôn của Tuấn và Mây vừa hoàn tất thì thần trí của Mây có phần tỉnh táo lại cô không còn ngơ ngẩn như người mất hồn nữa, cô cũng bắt đầu chấp nhận sự thật cay đắng rằng mình vừa mất chồng, mất con. Tuy nhiên, may mắn là bên cạnh mây còn có anh ruột và chị dâu đùm bọc, cho nên nỗi buồn cũng giật cùi ngoai. Ly dị với mây được ít lâu, Tuấn liền làm đám cưới chí hằng, con gái của ông bổ chủ tịch huyện. Bà con làng xóm tới dự lễ cưới chúc mừng thì ít mà bàn tán về cái bụng của cô dâu có thì nhiều. Quả trà, trước khi đi dị với mày Tuấn đã làm cho hàng có chữa Kẻ cười người chê Kẻ khen Tuấn tốt số Vì cưới được con gái ông chủ tịch huyện Phen này sẽ lên đời Tuy nhiên đúng lúc lễ du quy đang diễn ra Thì mọi người kinh ngạc Khi thấy Cẩm trở về với cái bụng lùm lùm Chỉ tay vào mặt của Tuấn Cẩm hét lên Anh Tuấn, anh đúng là thằng tôi mà Anh hứa gì với tôi Sao bây giờ lại làm đám cưới với con Hằng hả Mọi người kinh ngạc hết sức Bởi những lời nói có hiệu của Cẩm Tuấn, bà Hoà và Cá Thư Thì chết lặng bởi công ngờ Cẩm trở về Không để chung vui với anh trai Mà lại muốn phá đám Mặt Tuấn biến sắc đi tới cầm tay Cẩm Kéo đi nhưng cô dứt khoát cho hắn một bàn tay Rồi nói quan quan cho cả làng cùng nghe Tôi không phải con ruột bà Hoà Ngày xưa bà Hoà nghe là bà động nhận tôi làm con nuôi để tích đức Tôi đang có tha với anh Tuấn Cho nên đám cưới này không thể diễn ra được Ngày vui phút chốc biến thành mớ bọc bọc Riêng bà Hoà không biết giấu mặt đi đâu Vì xấu hổ với mọi người Tin tức như có chân chạy đi khắp làng Chị Hà không hổ danh là chân buôn chuyện xuyên đục địa Mới đó mà đã nắm được tin tức Quá độ sốt dẻo liền chạy ra quán nước đầu làng Kể cho mọi người cùng nghe Đúng lúc Mây đi thăm lúa về Cũng ngồi ở đó nên được dịp hóng chuyện Lúc này Mây liền hiểu ra Người đàn bà thẩm thuộc với Tuấn Trong chội lá ở ngoài ao Chính là Cẩm Hồi đó Sợ bị người nhà phát hiện Cô ta liền lấy cớ bỏ ra ở riêng Để giấy bề tàng tiệu với chính anh nuôi của mình Dũng không muốn quan tâm Những gì thuộc về quá khứ Trong lúc mọi người trăm trang bàn tán Dạy chuyện nhà bà quà Mày đứng dậy lặng lẽ ra về Đúng lúc gặp mấy người nhà của ông chủ tịch quyện Đang nối đua nhau trời gọi đám cưới Trong số đó Có một người mà May có chết cũng không quên được. Đó chính là cái người đàn ông làm mặt muốn cưỡng bức mây ở lúc ngoài ao vài tháng trước. Sự căm hận dâng lên, May xông tới chặn xe máy của hắn trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Gã đàn ông nhìn thấy mây thì có phần quảng sợ. Nhưng hắn vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh để đối mặt với người đàn bà mà mình từng giỡn trò đổi bại. Sợ May la làng, gã xuống xe rồi nhả nhặn đề nghị. Cô em làm gì chẳng đường tôi vậy? Thôi, có gì tự tự nói, nghe. Không muốn cả đàn ông bỏ trốn Mày lấy luôn chiếc chiều khóa xe Rồi ra hiệu cho gã tới bờ mưa Cách đường một quảng ngắn Đủ để mọi người đi qua nhìn thấy Cút không cho gã khốn nạn đó cơ hội dở trò Nhìn thẳng vào mặt tên sở khanh Mày nói ngay Khôn hồng thì nói tôi biết ông là ai Sao hôm đó lại vào nhà tôi làm chuyện thất đức vậy hả? Gã đàn ông đưa điếu thuốc lên môi châm lửa, trích một hơi trôi thẳng thực đáp. Cô em nên cảm ơn tôi. Dù sao, cũng phải chúc mừng cô em, vì đã thoát khỏi thằng chồng tồi. Trước sự ngỡ ngàng của mây, gã đàn ông tinh luận không chút e dè đã kể lại mọi chuyện. Thì ra hắn là em trai ông bổ. Hồi đó... Tuấn vì muốn dự án xây lò gạch của mình được quyền phê duyệt nên tiếp cận Luận để nhờ giúp đỡ. Ngoài tiền, Luận còn thích cái đẹp. Biết được điều này nên Tuấn đã bán vợ mình cho Luận để đổi lấy sự tiếp sức của hắn. Hôm đó Tuấn nói đã cho một lượng thuốc ngủ vào tô bún của Mây để Luận tới thì dễ bề hành sự. Nhưng người tính không có bằng trời tính. Hôm đó Mây lại không uống thuốc. Lúc Luận tới Không thấy mây đâu là nghe tiếng kêu cứu ở ngoài ao Nên xông ra cứu mây Cứu xong hắn điện dở trò đò đòi bại Nhưng cô phản kháng dữ rồi Khiến kế hoạch không thành Nhìn mây luôn chết miệng nói <cười> Thôi Dù sao Tôi cũng cứu em khỏi cái chết Cũng chưa sơ muối được gì Còn gì xí xóa Từ nay được ai nấy đi Việc ai nấy làm Em muốn kiện tôi Cũng phải có bằng chứng chứ Điều mà luận nói không có sai, mấy cũng chỉ cần biết sự thật, như vậy là đủ rồi. Từ đây cô cũng giải mã được giấc mơ báo mộng của người đàn bà dưới góc chuối ngày hôm đó. Đúng ba ngày, kể từ sau giấc mơ. vào lúc 9 giờ sáng thì sự việc không may xảy ra. Nếu như mấy ra ao giặt đồ trước hoặc sau 9 giờ, có đại luận sẽ không thể xuất hiện kịp thời mà cứu cô được. Dòng linh người khuất mặt này đã cứu cô một mạng. Mày nhớ tới tổ bún để trên bàn hôm đó. Thật may là vì cô đã công ăn, bởi cứ nhìn thấy đồ có nước là cô lại muốn ói. Điều này không phải cũng là nhờ người đàn bà dưới góc chuối làm sao? Như vậy, tức là cô đã có ý bảo vệ mày. Lúc này, mày bất chắc thắc mắc. Người đàn bà đó là ai? Tại sao lại ở trong giường chuối nhà bà quà không siêu thoát chứ? Đặng đi trà Việc Tuấn bỏ được mây cha cưới Hằng đủ khiến bà Quà tội nguyện Nhưng mọi việc đã trẻ sang một hướng khác khi Cẩm xuất hiện với cái bụng bầu Ngày bà qua nhận nuôi Cẩm, cô đã có nhận thức nên biết rõ mình chỉ là con nuôi Không rõ từ khi nào Cẩm và Tuấn lại đầu mày cuối mặt với nhau Khiến giờ đây mọi việc trối tung lên hết Hằng không chấp nhận được cái cuộc hôn nhân trung trọng Nên ngay trong ngày du quy đã bỏ về nhà Ban đầu Tuấn và Cẩm bạn nhau. Tuấn đồng ý lấy mây là để có người chăm sóc cho bà Quà, lo việc nhà. Sau này nếu Cẩm có con, cũng sẽ đem về cho mây nuôi. Bởi vậy Cẩm mới dễ dàng chấp nhận. Có ai ngờ hàng đại xuất hiện khiến mộng tưởng của Cẩm tan dở. Cô ta cay cú vì nghĩ Tuấn đang lừa mình, cho nên mới chạy về làng phá cái đám cưới của người anh nuôi. Từ đây cuốn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa cô ta và nhà bà Quà. Sau một cái đám cưới tưng bừng, nhà bà Quà trôi vào cảnh điều hiu, cô quạnh khi chỉ còn ba người tra dạo nhìn nhau cái đủ thứ cung bậc cảm xúc, khó nói thành lời. Ban ngày thì còn đỡ, đêm xuống, nhà bà Quà như biến thành địa ngục trần gian bởi bà Quà liên tục mơ thấy ác mộng và là hét, không ai ngủ nổi. Thậm chí không rõ lấy sức mạnh từ đâu. Cứ đúng 12 giờ đêm là bà Quà lại tự nhiên đứng dậy được Rồi đứng ngay trên đầu giường Hù ba còn thường Nhiều lần khiến cho nó chết khiếp Dần dần Thư quyết công ngủ chung với bà Quà Mà ôm gói ra trường kỷ đây nằm Đêm đó Thư đang ngủ Thì nghe ở ngoài cửa sổ Có ai đó gọi tên mình Theo phản xạ nó nhổm dậy hỏi Ai vậy Chỉ một tí tắc sau Hai mắt nó dại đi nó mở cửa rồi cứ như vậy mà đi theo cái bóng đen chập chờn ra đến tận mé ao như người mòng cái cầu ao đã hư vẫn chưa có ai sửa còn thừa từ từ bước xuống cầu ao lập tức bị nhấn chìm rồi trong chành ngã nghiêng còn thừa bây giờ mới giật mình như tỉnh cơn mê nó hốt quǎn nhận ra mình suýt chút nữa ngã ra ao mà chết đuối tìm nó đập tình tình vì sợ hãi không phải vì kẻ ngu ngốc Nên con Thư chắc chắn vừa rồi mình bị ma đưa lối quỷ dẫn đường Cho nên mới ra tới nơi này Nó lập tức quay đầu bỏ chạy Không ngờ lại đụng trúng cái thứ gì đó ở ngay phía sau Khiến cho nó ngã ngửa ra đất Dưới ánh trạng Con Thư thấy bà Quà đang đứng sừng sững bằng chính đôi chân của mình Bà vừa nhai trầu vừa nhìn nó bằng ánh mắt sắc như dao cạo. Con Thư ấp úng. Ủa mẹ mẹ đi lại được rồi hả mẹ? Ba quà nhổ bãi nước trầu xuống đất, tay chỉ thắng vào mặt con thư, nói bằng cái giọng âm u mà quái. mày là thư rắn độc, chính mày hết lần này tới lần khác cố tình kích động tao để tao hãm hại con mày. Tay mày sạch, còn tay tao toàn là máu. mày giỏi lắm, âm mưu làm con mày chết đuối. Là do mày nghĩ ra, Cái cầu ao này cũng là tự tay mày cưa đi một bên trụ tre. Cuối cùng, Nếu nó chết, Thì tội lỗi là do tao. Mày giỏi lắm. Giỏi lắm. Con thư trốn mắt nhìn tao qua. Nó có cảm giác như, Cái người đứng trước mặt không phải là mẹ của mình. Nhưng bà nói không sai. Chính con thư... Là người hết lần này tới lần khác, rỉ tay bà quà những lời nói kích động nhằm khơi gợi sự cát bỏ của bà dành cho Mây. Đồng thời nuôi dưỡng lòng tham của bà về một tương lai lắm tiền nhiều của khi cưới hàng về làm chồng. Dù sợ nhưng con Thư vẫn nói cứng. Con, con cũng chỉ muốn giúp mẹ thôi mà, chứ mẹ cũng ghét con Mây, cũng ham tiền nhà con Hằng còn gì nữa. Bà Hoà nghe con gái nói thì hai mắt lông lên sọc sọc. Bà nhào tới với tất cả sức mạnh Ghi chặt cổ của Thư bạc bóp Hai người giật lộn Như hai con thú hăng máu ở ngoài bờ Nếu như không có Tuấn xuất hiện Có lẽ đã có kẻ sống người chết Nhìn thấy bà Hòa nằm ngất xỉu Tuấn liền đến Tát cho em gái mình một bàn tay rồi chửi Mẹ bị liệt Mà mày cũng không tha nữa hả mày Con Thư vừa khóc vừa chửi lại đã hết bị liệt rồi Là bà tự chạy ra đây bóc cổ tôi chứ bộ Thư nói xong thì bỏ vào nhà để một mình Tuấn chật giật ẩm bà Quà theo sau. Sáng hôm sau, con Thư ôm quần áo bỏ nhà đi bụi vì không chịu nổi căn nhà đầy trải những điều xui xẻo và quái đảng này. Bà Quà thì vẫn ngồi xe lăn chứ không đi lại được như lời Thư nói. Tuấn không thể nghỉ việc để ở nhà chăm sóc mẹ. Bà Quà liền suối con trai đi tìm Hằng để chăm sóc cho mình. Dù sao trong bụng cô ta cũng đang có đứa con của Tuấn. Không lẽ Hằng nở lòng nào để con không có cha... Tuấn nghe lời bà quà, nhìn dục tới nhà cha mẹ vợ là ông bổ để xin đón vợ về. Nhưng thật trớ trêu. giây phút đó, những lời Hằng nói ra khiến lòng tự tôn và hy vọng cuối cùng của Tuấn dở dụng. Thì ra, cái thai trong bụng của Hằng không phải là của Tuấn. Cô có chữa với một người khác, nhưng hắn ta đã có vợ. Vì vậy Hằng đành chọn Tuấn để đổ rõ. Nhìn cả chồng bất tại, vô dụng, lại có tính răng nhăn. Hằng chép miệng nói một cách đầy kinh bỉ. Thôi Dù sao tôi với anh cũng chưa làm giấy đăng ký kết hôn Nên coi như chưa là gì của nhau ha. Từ nay đường anh anh đi Đường tôi tôi đi Chúng ta không ai nợ ai hết Tuấn cây đắng nhận ra bộ mặt thật của Hằng Nhưng trách ai bây giờ Chính Tuấn ngay từ đầu Cũng chỉ muốn lợi dụng Hằng mà thôi Coi như anh và cô ta Đều cá mè một lứa Không có người chăm sóc Bà qua đành tự mình làm hết mọi việc Duy chỉ có việc vệ sinh cá nhân Là phải chờ con trai dậy giúp Khổ sợ vô cùng Nhiều lần không chờ được con trai về Bà qua đại tiện ngay trên xe lặng Và phải chịu đựng cái mùi xú quế của chính mình Đêm đó May lại đập mơ Thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi Miệng nhai trầu Cương mặt trạng trở đứng trước mặt mình Người đó nói Mình tên là Niệm Là vợ đầu của ông Hải Cha của Tuấn Bà Niệm không sinh được con, nên ông Hải đưa tình nhân là bà Quà về sống chung, dù ngày đó chính quyền đã chủ trương một vợ một chồng. Chịu kiếp chồng chung, nhưng bà Niệm vẫn cắn răng chịu đựng. Chỉ có bà Quà là không hài lòng. Bà ta muốn ngôi lên làm chính thức, muốn có danh phận đàn quan nên bỏ độc khiến bà Niệm bệnh tật triền miên Bữa đó, sau khi ra giường cuốc máy luống rào, bà Niệm thấy mệt trong người nên ngồi xuống góc chuối nghỉ ngơi. Và rồi bà nhắm mắt xu tay ở đó Vì quán niệm quá lớn với kẻ đã hại mình Dông bà niệm trở về quấy phá Vì vậy mà ông Hải đã mời thầy bùa về trấn hồn bà Ngay tại cái nơi bà chết Để bà không hại ai được nữa Điều này đã lý giải cho việc bao nhiêu năm qua Dù sống ác Nhưng bà Hòa và mấy đứa con Vẫn được yên ổn trong căn nhà đầy tội lỗi Có một điều mà mọi người không biết do mây là người yếu bóng dáng lại thiện tâm, chính vì vậy mới nhìn thấy trong của bà niệm. bà niệm cũng không phải có ý xấu muốn hại mây, mà chỉ đơn giản muốn hiện lên để hù dọa mây để cô sợ mà không tới nhà bà quả nữa. ai già cô lại yêu tuấn quá nhiều rồi đồng ý làm vợ anh ta, bởi như vậy mới xảy ra những cái chuyện đau khổ sau này. trước khi biến mất, bà niệm cảm ơn mây đã chấp mình. Nhờ may cuốc trúng cái lọ gốm Có lá bùa yểm Vô tình phá bỏ bùa chú Nên bà Niệm được giải thoát Bây giờ bà có thể đi đầu thai Mây tỉnh dậy Thấy trời tờ mờ sáng Bà Niệm đã không còn ở đây nữa Mây kẻ mỉm cười Vì cảm giác như vừa giải thoát cho chính mình Khỏi những ám ảnh lúc ở nhà chồng Cô bước xuống giường Hôm nay Mây sẽ đi chợ sớm để mua trái cây Nhan đèn Đi tìm đến mộ bà Niệm Coi như là tiễn biệt Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhấn chút thời gian Để lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay Kính thưa quý vị Nếu mà ai nghe hết cái truyện này đó Có lẽ ngay từ đầu Mọi người có Có thể là đang hình dung cái tư duy trong người của mình là Thế nào là bà Cái bà đó Cái bà quá bà quà đó cái con Thư cũng à, xử lý con May rồi sau đó con May nó về nó báo thù y như những cái mô tiếp cũ, đúng không? Nhưng không ngờ cái chuyện này nó y như là một cái đường đua công thức F1 vậy đó mọi người nó quá nhiều khúc cua, đúng không? Nó quá nhiều sự hấp dẫn ở trong đây phải nể phải nể con bé hồi <cười> Thôi, hết chuyện rồi Xin chào và hẹn gặp lại Nhớ tham gia game show cho vui nghe.